Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net À, thì tôi nghe được tiếng của bà tôi đáp lại. Lúc đó bà tôi mới chạy ra bật đèn thì tôi mới biết là tôi đang ngồi ở phòng khách trong nhà và lúc nãy đập đầu vào cửa nhà nên tôi mới giật mình dậy. Tôi không hiểu sao tôi đang ngủ trong phòng mà lại đi ra đến tận cửa để bị đập đầu. Tôi nghĩ có lẽ tôi vừa bị mộng du Mãi sau thì có một hôm mẹ đi coi về, mẹ nói là tôi được ông bà phù hộ, nếu không thì tôi đã bị bắt đi rồi. Lúc đó tôi mới kể lại với mẹ chuyện tôi bị mộng du mà tôi đi ra tới tận cửa. Còn đây là câu chuyện thứ tư, có liên quan đến một cái người ngồi ở trên ghế mà tôi không biết là ai. Năm đó thì tôi học lớp 4, rồi có một hôm tự nhiên tôi nổi hứng. Tôi thử, tôi thử là bây giờ đêm nay mình thức, thức thâu đêm coi, thức luôn một bữa coi xem như thế nào. Tại vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thức cả đêm như vậy cả. Muốn làm được chuyện này thì tôi phải biện lý do là tôi phải thức học bài để kiểm tra, nên mẹ tôi mới cho thức. Còn nếu không có lý do gì hết, hãy cứ đến 10 giờ là hai anh em tôi đều phải đi ngủ. Buổi tối hôm đó tôi nhờ bà ngoại chuẩn bị sẵn một ấm nước trà thật đặc, bởi vì tôi biết là nước trà sẽ giúp tôi tỉnh ngủ. Đến tầm 10 giờ tối thì ông bà ngoại nè, rồi mẹ tôi, em tôi đều đi ngủ hết. Chỉ còn có một mình tôi thức. Tôi mới đem hết đóng truyện lẫn sách giáo khoa đi ra ngoài phòng khách, rồi bật cái đèn học để mà đọc. Ngay trong phòng khách thì có cái ghế ngồi, tựa lưng ngả người ra sau mà ông ngoại tôi hay ngồi. Tôi thức đến tầm một giờ sáng, bất ngờ tôi nhìn cái ghế thì tôi thấy một cái bóng đen đang ngồi ở trên ghế. Lúc đó tôi thoáng nghĩ chắc đó là ông của tôi, có lẽ ông không ngủ được nên ra ghế để ngồi. Nghĩ như vậy thôi. Tôi tiếp tục cúi xuống đọc sách dưới cái ánh đèn hộp màu vàng. Lúc đó tôi tự nhiên tôi thấy bất an trong lòng, nên tôi mới xây qua nhìn lại chỗ cái ghế, thì tôi thấy ông tôi vẫn ngồi đó. Tôi mới lại gần xem, coi chắc coi đó có phải là ông ngoại hay là ai. Lúc mà tôi tiến lại thì vẫn thấy cái bóng ngồi trên ghế, nhưng lúc tôi đến chỗ cái ghế, Thì lại không thấy ông tôi đâu cả Mà chỉ thấy mỗi cái ghế trống không Tôi mới sợ quá chạy vào phòng xem Coi ông ngoại đâu Thì thấy ông vẫn đang nằm ngủ ở trong phòng Lúc này tôi biết tôi vừa nhìn thấy cái gì rồi Tay chân tôi bỗng rủng hết Tôi sợ quá Chạy ù ra phòng khách tắt đèn học Rồi chạy thẳng vô phòng nghệ ngủ Rồi leo lên giường trùm mền kín mít Thế là cái hoạch thức thâu đêm của tôi Phá sản hoàn toàn. Có điều tôi không nhớ và chắc có lẽ tại tôi cũng không để ý là lúc tôi đến chiếc ghế để xem ông ngồi đó hay không thì ông không còn ngồi đó. Nhưng mà tôi không có để ý là chiếc ghế của ông ngồi nó có lắc lư hay không thì tôi không biết. Còn đây là câu chuyện thứ 5. Tôi bị một ông phá tội như thế nào? Chuyện xảy ra năm tôi học lớp 7, lúc đó thì tôi có chơi thân với một thằng bạn tên là thằng Sang. Cái mùa hè năm lớp 7 thì tôi dưới nó về định quán nhà bà của nó để chơi. Trước khi về, tôi nghe nó kể đi kể lại, nó nói là ông nó thiên lắm. Hễ người lạ mà đến nhà, vào lúc ban đêm ngủ đó, thế nào cũng bị ông phá cho không ngủ được luôn. Tôi thì không tin. Nhưng mà nó cứ nhắc đi nhắc lại. Khi vừa đến nhà là phải ra bàn thờ thắp nhang cho ông nó ngài. Nó nhắc tôi hoài, nhắc thì nhắc vậy. Nhưng mà trẻ con ham chơi lắm, đâu có để ý gì. Khi vừa xuống đến nơi tôi chưa kịp thắp nhang cho ông. Thì hai đứa tôi cùng với thằng Trường là em họ của nó mới xách hai chiếc xe đạp đi chơi liền. Đi mãi đến chiều tối, khi mà chơi thật đã rồi thì mới về, cho nên đâu có còn nhớ gì.